Hàng lập nhân mặt nhíu mày, không nói lời nào. Hắn vừa mới bắt mặt xem qua lưỡi và đồng tử cũng sơ bộ phán đoán được cái loại độc dược này là loại độc triền hương ti lúc trước hắn sử dụng tương tự nhau. Điều là hỏng họp độc dược muốn khu trừ từng loại độc tố bên trong một cách hoàn toàn Hàng lập vẫn chưa có bản sự đó. Hắn hiện giờ chỉ có thanh linh tán và một số phương pháp giải độc đặc biệt mà thôi. Nghĩ tới đây Hàng lập âm thầm mắng chửi đám đại phu kia không dám giải độc Mà bỏ nang đệ này lại cho hắn Tuy vậy bên ngoài khuôn mặt hắn Vẫn lộ ra vẻ dáng trầm tư nghiên cứu Một lát sau Triệu trưởng lão không nhìn được mở lời nói Tiểu hòa tử ngươi Rốt cuộc là có hay không cứu được lý trưởng lão Nói xem nào Triệu trưởng lão ngươi cũng nóng nảy quá rồi Không thấy hàng tiểu đệ đại phu Đang nghĩ biện pháp sao Kiên nhẫn chút đi chứ Hàng lập chưa trả lời Mã phố môn chủ đứng ở một bên Đã làm vẻ người tốt nhạo báng luôn triệu trưởng lão Triều trưởng lão trợn mắt nhìn Đang định há mồm nói được cái gì đó Nhưng hàng lập không đợi lão kịp mở miệng Đã ho khan nhẹ một tiếng Cắt đứt ý đồ phản kích của lão Hắn vừa ho khan một tiếng Đã khiến cho tất cả mọi người trong phòng đều kinh ngạc nhìn Lúc này hàng lập mới nghĩ ra Tuổi mình mới chỉ hơn 10 tuổi đầu Nhưng lại học bộ dạng lão nhân ho khan, Hình như có chút buồn cười à, Bớt quá mục đích đạt được rồi Hắn cũng không muốn nghĩ tới việc Phải nghe tranh chấp giữa hai bên nữa Loại độc này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 Ai cũng không dám để Hàng Lập động thủ giải độc, nhưng ngoại trừ Hàng Lập ra, những tình đại phu khác tự hồ cũng càng không làm được. Một lúc lâu sau, vị Lý Thị, phu nhân của Lý Trưởng Lão đột nhiên mở miệng nói, Chẳng biết Hàng đại phu đối với việc cứu trị gia phu của ta có mấy phần nắm chắc. Nam thành, Hàng Lập không chút do dự mà nói, Vậy được rồi, Hàng thần y cứ việc ra tay cứu người nếu phu quân ta xảy ra bất trắc.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 Mọi người trong phòng nhìn thấy cảnh tượng tốt này Đều không nhịn được vui vẻ lên một chút Trong ánh mắt lộ ra vẻ cười cười Điều này làm cho Trương Tụ Nhi mặt đỏ ửng Tay chân thất thố lộ ra thần thái thiếu nữ trong chốn khuê phòng Bất quá việc này làm cho không khí khẩn trương trong phòng giảm đi không ít Làm cho tâm tình của mọi người cũng giảm bớt nhẹ nhàng đi rất nhiều Lệ Phi Vũ ngoan ngoãn cầm chén bưng đến cho Lý Thị Hàng đại phu, ngươi xem chén nước đã được đun sôi này có dùng được không? Lý Thị chuyển ánh mắt sang hội ý kiến của Hàm Lập. Có thể được. Hàm Lập sớm đã nhìn qua cốc nước, gật đầu rồi tiếp lấy quai cốc. Hắn bỏ viên dược hoàng kia vào trong nước, cài chén nước trong chớp mắt bỗng hóa thành màu hồng. Cho Lý trưởng lão uống hết là được. Nữ nhân các ngươi vốn tinh tế cẩn thận, người tới làm việc này đi. Hàm Lập lấy tay đưa chén thuốc cho đối phương. Lý Thị vội vàng đáp ứng không có từ chối. Đối với nàng mà nói, mỗi câu nói của Hàm Lập đều liên quan đến tính mạng của phu quân.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 Mọi người trong phòng đều không nhìn được mà bắt đầu vui vẻ ra mặt Ánh mắt nhìn Hàn lập đã không còn như lúc đầu Chỉ có triệu trưởng lão mặt mũi vẫn như cũ Dùng cái mũi hừ nhẹ một tiếng Bất quá thần sắc lão cũng hòa hoãn đi không ít Thấy mình còn chưa thi triển thủ pháp giải độc Mà độc tố ban đầu đã biến mất Hàn lập cũng có chút giật mình Thanh linh tán lại có hiệu quả như vậy Đúng là nằm ngoài dự liệu của hắn Có lẽ loại độc này cũng không có cái quái gì lợi hại Trong lòng hắn không khỏi nghĩ như vậy Mắt thấy sự tình đang phát triển theo chiều hướng có lợi, hàng lập đã có chút buồn bực Nguyên nhân căn bản là do hai nguyên nhân Thứ nhất là vừa rồi khi giải độc hắn có nói qua Quá trình giải độc có chút nguy hiểm Nhưng nếu độc tính cứ như thế mà dễ dàng bị khu trừ Chẳng phải chính hắn là đã nói dối sao Làm cho người khác nghĩ rằng hắn cố ý giấu giếm không muốn giải độc Thứ hai, thành linh tán Đối với độc của kẻ khác thì lại có tác dụng như vậy Tại sao lại không có cái tác dụng với loại độc trên cơ thể của mình cơ chứ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 Có lẽ hắn cho rằng hiện giờ hắn chính là người duy nhất có thể thu nạp được hàng lập nên mới sẵn khoái mà cười như vậy. Nhưng không bao lâu, tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Bất hảo, trương tụ nhi kêu lên một tiếng. Di phụ trên mặt hát khí hình như lại nổi lên. Lời này làm cho mọi người trở nên kinh hãi Mấy người khóc bình tĩnh vội vàng tiến tới xem, trong đó có vị triệu trưởng lão. Hàng lập nghe xong, trong lòng có chút sửng sốt.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 Hàng Lập cuối cùng khẳng định đó không phải là hắc khí phát triển thêm, mà chỉ là do độc tính không hoàn toàn bị khu trừ sạch sẽ cho nên trên mặt mới còn sót lại vài tí hắc khí như vậy mà thôi. Hàng Lập sau khi kết luận xong, khẽ liếc mắt nhìn phía Trương Tụ Nhi, hiểu rằng nàng ta có chút lo lắng thái quá. Ánh mắt Hàng Lập có chứa ít trách móc thần sắc nhưng không bị mọi người phát giác, chỉ có lệ phi vũ vốn luôn ở cạnh Trương Tụ Nhi nhìn thấy mà thôi.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 Độc ban trên người cũng không có tiêu thất đi mà lúc này nhỏ như hạt đậu Xem ra thân thể không có tỉnh lại được là do độc vẫn còn tồn tại trên người Xem đến đây Hàng Lập biết rằng thủ pháp giải độc mà mình chuẩn bị trước xem ra phải dùng đến rồi Cũng không cần phải rầu rĩ vì những chuyện mình đã suy nghĩ biểu hiện vừa rồi xem như đúng trong dữ liệu của mình Đi tìm một chậu nước tới đây nhớ đổ đầy nước vào trong đó Hàng Lập không khách khí lên giọng sai bảo Lần này không có phiền đến trương tụ nhi làm Mã Vinh ứng thanh một tiếng rồi chạy ra ngoài Hàng Lập quay đầu lại trịnh trọng nói với tiễn trưởng lão và mã phó môn chủ Sau đây cần hai vị giúp một tay Dùng nội lực đem độc dược còn lại nằm trong người lý trưởng lão bước ra ngoài qua máy huyệt đạo Sau đó ta sẽ dùng kim chong phóng huyệt để giải độc Đem huyết độc giải khai không biết hai vị có làm được không Mã phó môn chủ ánh mắt lóe lên không ngừng nhưng vẫn đáp ứng Tiễn trưởng lão thì chỉ lạnh lùng gật đầu đáp ứng một cách dứt khoát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 Mọi người đều hướng ánh mắt nhìn về nơi âm thanh phát ra, trên mặt mọi người phản phất đều rất hồi hộp, ngưng trọng. Hàng lập vẻ mặt mệt mỏi từ trong phòng bước ra, hắn thấy vẻ mặt ngưng trọng của mọi người liền miễn cười nói Không có việc gì nữa rồi, dư độc đã hoàn toàn bị khu trời sạch sẽ, lý trưởng lão chỉ cần nghỉ ngơi nốt đêm nay, sáng mai sẽ tự động tỉnh lại. Hàng lập nói những lời này rất tự tin, trên thực tế hắn cũng không có nghĩ tới lần thanh trừ dư độc này lại tiến hành thuận lợi như thế. Một điểm bất trắc cũng không có xảy ra Lý Thiện nghe xong những lời đó liền mừng ra mặt Nguyên là tâm tình buồn bực trước đó bỗng biến mất Mà mấy vị tính tình khẩn trương vội vàng sấn tới xem Hàng lập liền đưa một tay lên cản bộ họ lại Lý trưởng lão hiện thân thể rất yếu Cần tránh bị làm phiền Mã phó môn chủ hai người vì khu trừ độc mà nguyên khí đại thương Đang điều tức trong đó ta xem càng ít người vào càng tốt Mà tốt nhất thì chỉ nên để một mình Lý Phu Nhân vào là được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 Vợ chồng hai người nhất định sẽ tới tìm đáp ơn cứu mạng của Hàng Lập Lý Thị cũng không có phát giác Trong lòng không chỉ có hàng thần y biến mất Mà còn có thêm một người nữa Đó chính là kẻ vốn không trời trương tụ nhi một bước Lệ Phi Vũ Bên cạnh một con đường nhỏ heo hút Dưới bóng cây đại thụ rậm rạp Có một người đang nằm trên thảm cỏ Đang nhàm chán đếm số lượng lá xanh phía trên đầu Đó chính là Hàng Lập mới từ chỗ Lý trưởng Lão đi ra Khi hắn đếm lá xanh gần tới con số hàng nghìn Một bóng đen từ trên không trung bỗng xuất hiện, tư thế chim ưng vồ mồi đánh tới. Thoạt nhìn khí thế vô cùng hung hãn, phản phất có thâm cừu đại hận vậy. Ý, đừng làm loạn, mỗi lần thấy mặt ta, ngươi như thế nào lại muốn động thủ cướp, mà ta cũng đâu phải cô nương trương tụ nhi kia đâu chứ. Hàng lập vừa nói những lời này, bóng đen kia tại không trung linh động xoay người, nhẹ nhàng phiêu phù xuống bên cạnh Hàng lập. Tư thế cực kỳ mỹ diệu, đúng là lệ phi vũ vừa đuổi theo tới. Hàng lập! Bộ dáng đen xị của ngươi mà cũng dám so với Trường Tụ Nhi sao? Này không phải là hạ thấp giá trị con nhà người ta sao? Lệ Phi Vũ vừa nghe thấy thế không có tức giận mà nhẹ nhàng dùng chân đá thẳng vào mông Hàng Lập coi như là trừng trị. Hàng Lập nghe xong liền trợn tròn mắt sau đó giống như con cá quẩn nước hoặc đứng dậy. Xem ra, lệ đại sư huynh của chúng ta đã trọng sắc khinh bạn rồi. Ta thực sự là chọn bạn không cẩn thận. Đừng nhiều lời lung tung Ngươi rút cục bảo ta tới đây làm gì Phải biết rằng ta thật vất vả Mới tìm được cơ hội đến gần trương cô nương Sao có thể lãng phí như vậy Nếu không nói rõ nguyên nhân Ngươi đừng mơ tưởng thoát đi Lệ phi vũ hiển nhiên rất bực tức Đối với lần hẹn ước không rõ nguyên nhân này Thật sự là thâm ác đến cùng cực Ta cố hẹn ngươi ra đây sao Ta thế nào lại không biết nhỉ Chính miệng ta nói ra sao hằng lập cố ý làm ra vẻ mặt thất kinh Phi thường khoa trương Lúc ngươi đi ra đã nháy mắt với ta. Trừ phía ngươi mù không nhìn thấy gì Chứ không mọi người đều biết được là ngươi ra hiệu Đừng nháo nữa Có chuyện gì thì nói mau Không ta trở về đây Lệ Phi Vũ xoay người như muốn đi Làm Hàng Lập nhìn không ra hắn là đùa hay là thật Hàng Lập không muốn tiếp tục trêu đùa đối phương Thần sắc đột nhiên biến đổi Nghiêm nghị nói với Lệ Phi Vũ Đừng trách ta lắm miệng Lấy thân phận bằng hữu ta muốn hỏi người một câu trương tụ nhi Có biết chuyện của người uống Vì tổ hoàng chỉ còn sống được mấy năm không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 Tình cảm là thứ gì đó, ngươi vì nó càng nhiều, nó càng làm cho ngươi thống khổ. Hàng Lập lúc cùng thấy tâm tình đối phương đã có hơi chút vững vàng, liền nói ra một câu triết lý làm cho Lệ Phi Vũ nghe thấy phải sững sốt. Nhân dịp ngươi còn chưa bị vùi lấp trong đó, ta đem ngươi cứu ra, cũng là vì để sau này ngươi bớt thống khổ đi một ít. Hàng Lập chậm rãi bổ sung thêm một câu, Lệ Phi Vũ ngơ ngác nhìn Hàng Lập thần sắc có chút kỳ quái. Sao nào, có vấn đề gì sao? Hàng lập bị ánh mắt của Lệ Phi Vũ dọa cho sợ hãi, vội vàng nhìn lại toàn thân mình Tên tự tử nhận ngươi giỏi quá ha, được nhiêu tuổi rồi mà nhìn trần thế như là những lão già Chẳng lẽ ngươi cũng đã trải qua năm nữ hoang ái hả? Lệ Phi Vũ đột nhiên mở miệng hỏi Đương nhiên là chưa, những lời này ta hiểu được là từ khi xem sách Nó rất có đạo lý, ta mượn những lời này để giải khai cho ngươi thôi Gà, nguyên lai lại là như vậy, ta nói cho ngươi nghe nè bằng và bộ dáng tiêu sái ngọc thụ lâm phong của ta như thế nào lại có thể kém người ở phương diện này mà ngươi nói to tác như vậy hóa ra chỉ nói trên sách vở mà thôi lệ phi vũ thở dài một cái vỗ vỗ ngực mình phản phát như hắn vừa bị dọa không ít hàng lập á khẩu luôn cái tên tiểu tử này khôi phục nhanh quá vừa rồi bộ dáng còn giống như là không muốn sống chớp mắt cái lại biến thành tươi cười thật là một tên tâm tình biến hóa bất quá hàng lập vẫn làm bộ dạng nhất định phải làm rõ truy hỏi đến cùng tiếp tục hỏi Ngươi thật sự nhẫn tâm với Trương Tụ Nhi cô nương sao? Nhìn thấy người ta lao vào vòng tay người khác, ngươi cũng không có động tâm sao? Lệ Phi Vũ khuôn mặt vốn đen tươi cười, lập tức trở nên lạnh khóc vô tình, tràn ngập sát khí và lạnh lùng nói. Ai dám động vào Trương Tụ Nhi, ta tụ chặt hết tay chừng của hắn. Sau khi ta chết, ta có muốn quản cũng không thể, nhưng trong lúc ta còn sống, Trương Tụ Nhi cô nương sẽ chỉ là của riêng mình ta. Lời nói của hắn như thể làm cho người nghe lạnh cả người Hàng lập nhìn khuôn mặt Lệ Phi Vũ trở nên có chút tức giận Một lời bất phát Hắn cũng không biết nên nói thế nào thì tốt Đột nhiên khí thế trên người Lệ Phi Vũ thu lại Bộ mặt cười cợt lại xuất hiện Hắn nháy nháy hai mắt Hát hát cười lớn nói Ha ha thế nào Khí thế vừa rồi của ta rất là khá đúng không Có đúng là rất có khí phách phải không Có bản sắc kiêu hùng Làm cho người đối phương với ta sinh ra bội phục Muốn ngay lập tức đậu phục Hàng lập bị những lời lung tung này làm cho cười khổ, mới nói được mấy câu cảm động nhưng ngay sau đó lại lộ ngay cái bản chất. Hàng lập hung hăng, trừng mắt nhìn hắn một hồi lâu, cắn răng niếm lời nói "Kiêu hùng, ta thấy giống cậu hùng thì đúng hơn. Lại phi vũ ha ha cười một cách bất cần. Hắn cười phi thường sảng khoái, tựa hồ hắn vì có thể nhất thời trấn áp hàng lập mà cảm thấy cao hứng.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 Nhưng Hàng Lập sắc mặt như thường, một chút biến đổi cũng không có, chỉ dùng ánh mắt bình thản nhìn đối phương. Một khoảng thời gian ngắn sau, Lệ Phi Vũ mới đem thần quan trong mắt thu liễm lại. sắc mặt cũng có chút dễ coi hơn. Hàng Lập, ngươi không phải là không biết, ta tuyệt sẽ không nghĩ đến việc tán công. Ta biết ngươi tốt với ta, nhưng từ nay về sau được nhắc tới việc này nữa, có được không? hắn miễn cưỡng cười cười nói, trong thanh âm hắn có chứa vài phần khẩn cầu.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 Lệ Phi Vũ nghe được Hàng Lập nói thế lập tức vui vẻ ra mặt hắn dùng sức vỗ vào bả vai Hàng Lập mấy cái Hảo Huỳnh Đệ hôm nay nghe được mấy câu đó thật sự rất cao hứng à Vậy ta đi trước đây Thân hình trồi lên sụp xuống mấy lần Đã biến mất tại cuối con đường không còn thấy tâm hơi Đau thật à Đầu vai Hàng Lập đột nhiên đau nhói Vừa rồi Lễ Phi Vũ vỗ vỗ mấy cái Xem ra đã lén sử dụng nội kình Để làm cho bây giờ bả vai hắn lồi lên U một cục như cái bánh bao nhỏ Thật sự là rất đau Tên tiểu tử Thúi này Để trả thù ta, người ta đã bới cái nỗi đau của hắn ra Dĩ nhiên dùng phương pháp này trả thù ta Hàng Lập một bên nghĩ tới Một bên luôn cuốn bóc bình thuốc chữa thương trong ngực ra Cởi áo ra, lộ ra bờ vai Khái Vất vả lắm mới làm được một việc thiện Vậy mà lại có kết quả như vậy, xem ra mình không hợp để làm việc tốt cho lắm Tốt hơn là về lĩnh ngộ pháp thuật thôi, lần ám toán này, lần gặp mặt tới đòi lại sao vậy? Hàng Lập có chút không cam lòng nghĩ thầm như vậy Thời gian dần trôi qua, lại thêm một khoảng thời gian dài nữa, lúc này Hàng Lập đã 18 tuổi rồi Trong lúc này, Thất Huyền Môn và Giả Lan Bang không ngừng ám đấu, đốt cuộc chính thức tuyên chiến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 Mà trong đám đó, nổi danh nhất lại là Lệ Phi Vũ, một trong song hùng của thất quyền môn Hắn giết chết một tên tử y trưởng kỳ sứ, đạt được ngôi vị phó đường chủ ngoại nhận đường. Có thể nói trên thực quyền cao chức trọng mà cảm tình của hắn và Trương Tụ Nhi cũng phát triển rất nhanh, có lẽ đã tới bước đàm hôn luận giá rồi. Hàng Lâm sau khi biết được việc này, chỉ có thể khẽ thở dài, hắn không biết Lệ Phi Vũ làm thế là đúng hay sai, dù sao hắn cũng không phải là Lệ Phi Vũ.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 Đương nhiên phải thiên lệch về hắn một chút Hàng Lâm lúc này tâm lý cũng an tĩnh xuống một chút Mặt khác gần đây xảy ra một sự kiện trọng yếu khác Làm hắn mất nhiều tâm lực Nhưng cũng làm cho hắn không thể phân tâm được Trải qua vô số lần thất bại Cuối cùng Hàng Lâm đã học được cách sử dụng môn pháp thuật ngự phong quyết Ngự phong quyết cũng giống như là thiên nhãn thuật Điều là môn pháp thuật phụ trợ Chỉ có thể sử dụng trên bản thân mình Không thể làm phép lên người khác Bất quá công dụng của nó so với thiên nhãn thuật thì lớn hơn nhiều Sau khi thi triển ngự phong quyết, Hàng Lập cảm thấy thân thể nhẹ bẫng, Mũi chân nhẹ nhàng khẽ điểm một cái liền dễ dàng có thể bay ra xa mấy trượng mà không ủng tí lực nào Tư vị chạy trên mặt đất bằng tốc độ cao như thế thuật tuyệt vời Cảm giác như vứt bỏ hết thảy mọi thứ ở phía sau Làm cho Hàng Lập mỗi ngày phải chạy trong cốc như điên hơn 5-6 lần mới bỏ qua Làm cho hắn trở thành kẻ cuồng khinh công cao thủ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 Thử nghiệm một chuyến đáng tiếc vẫn là không giống đồ vật có thể thi triển thành công Việc này khiến cho Hàng Lập thất vọng gây gớm Xem ra đồ khu sử của khu vật thuật cũng không phải là những pháp khí này Chính xác là cần loại đồ vật nào khác Do đã biết căn nguyên của vấn đề nằm ở đâu Hiểu rõ không có vật phẩm tương ứng thì không thể thi triển định thần phù và khu vật thuật Hàng Lập liền đem sự chú ý chuyển sang việc khác nảy ra chủ ý mới đó là đem võ học bí thuật và hai loại pháp thuật tương ứng kết hợp lại Dự định dựa vào đó nhanh chóng đề cao thực lực của bản thân, trong một thời gian ngắn làm cho bản thân tăng thêm một tầng nữa. Có được suy nghĩ hết sức kỳ cục này xong, hàng lập liền bắt đầu quá trình rèn luyện một cách gian khổ, rất nhanh liền có được chút thành tựu, trải qua một chuyến thử nghiệm giả cuối cùng đã đem la uyên bộ và ngự phong quyết dung hợp lại với nhau. Nói là dung hợp, kỳ thực chẳng qua chỉ là trước tiên thi triển ngự phong quyết sau đó vận dụng la uyên bộ mà thôi.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 Cứ như vậy, dựa vào việc hắn cải tiến cực hạn thần pháp và hỏa cầu nóng bỗng trong tay hắn, Hàn Lập hiện tại tự tin hắn có thể dễ dàng kích sát bất kỳ cao thủ nào. Có được những thứ này xong, Hàn Lập cuối cùng có thể thở phào một hơi, không cần tại vì thực lực bản thân mà phát trầu. Hiện tại hắn có thể 10 phần an tâm đi Lam Châu giải độc rồi. Lúc này trường xuân công của Hàn Lập do mỗi ngày đều đem linh dược làm lương thực đi ăn, cũng lặng lẽ tiến nhập vào đệ Bát tầng khiến cho pháp lực của Hàng Lập lại tăng dài một đoạn. Nói về độ thâm sâu nông cạn của pháp lực, Hàng Lập lúc này đã vượt qua nhục thân ban đầu khi còn sống của Dư Tử Đồng. Nhưng nói về ít nhiều nắm vững pháp thuật và kỹ xảo chiến đấu thực tế, hắn vẫn còn chưa theo kịp được đuôi Dư Tử Đồng của lúc trước. Dù sao, lúc Dư Tử Đồng tu luyện pháp thuật tại gia tộc, trên thì có trưởng bối chỉ điểm, dưới thì có đồng môn cùng nhau bàn luận, mạnh hơn nhiều so với loại chỉ biết nửa vời như Hàng Lập. Hàng Lập thì không biết hết thảy tình huống như vậy, cho dù là biết cũng không để trong lòng Hắn vốn dĩ cũng không tự đại để nổi cho đàn học được một hai loại pháp thuật thu thiện liền có thể đối kháng với những tu tiên giả chân chính Địch nhân hiện tại của hắn chủ yếu là người trong giang hồ thế tục Bởi vậy tâm tình của Hàng Lập đích thực không tồi Trong lúc hắn đang ngên ngang đắc ý chuẩn bị tìm cái cớ để hạ sơn, ly khai thất huyền môn, Thì giả lang Bang đột nhiên xuất hiện yêu cầu hòa đàm cùng thất huyền môn.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 Ở đó còn vô số đội ngũ tinh nhuệ của đệ tử huyết nhận đường phụ trách tiếp ứng Đây có thể được coi là con đường rút lui an toàn cho bọn họ Lễ Phi Vũ cũng dũng cảm tham gia vào đội ngũ đàm phán Đối với tính mệnh không kéo dài lâu của hắn mà nói Địa phương càng nguy hiểm hắn càng khát vọng muốn đi Cứ như vậy cuối cùng đã gần tới ngày đàm phán Mà đội ngũ cơ hồ đã chiếm gần nửa cầu thủ của Thất Huyền môn sẽ phải đi Từ trên núi xuất phát Lần đi về này của bọn họ tối thiểu cũng mất nửa tháng công phu Đây đúng là đoạn thời gian dài dòng và buồn chán Đối với việc này Hàng Lập không để tâm Với hắn mà nói hòa đàm có thành công cũng tốt Tan vỡ cũng tốt đều không sao cả Bởi vì hắn sắp rời nơi đây Muốn ra thế giới bên ngoài sông sáo một chuyến Hưng thịnh tồn vong của Thất Huyền môn Đối với hắn thì có quan hệ gì cơ chứ Chỉ cần không ảnh hưởng tới bản thân hắn Hắn hiện tại rất lười quan tâm đến sự việc này Cho nên vào ngày đội ngũ đàm phán ly khai Hắn không hoảng hốt, không vội vàng vẫn điều chế dược liệu mà mình cần, ngoài ra còn bắt đầu thu nhập một ít hạt giống của thảo dược trân quý để chuẩn bị cho sau này dùng. Hàng Lập đã quyết định, đợi tới ngày đội ngũ đàm phán Hồi Sơn, hắn liền chính thức nói lời từ biệt đối với mấy vị môn chủ. Nếu như bọn họ không biết tốt xấu, không buông tha hắn, hắn cũng không ngần ngại khi ở trước mặt đối phương hiện lộ một chút thực lực chân chính để đối phương nhìn, cũng là cách để đối phương triệt để thất vọng. Thực ra, nếu ly khai một cách thần không biết quỷ không hay là đỡ rách việc nhất,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 mỗi khi hàng lập nghĩ tới đây, khóe miệng không khỏi lộ ra tia cười lạnh. hắn lúc này nếu như muốn lấy đi tính mệnh của mấy vị môn chủ thật dễ như trở bàn tay. đương nhiên hắn cũng không nghĩ như vậy, Tịnh không muốn phải làm thật. nhưng hàng lập ngàn vạn lần không nghĩ đến. chính vào tối ngày thứ tư sau khi đội ngũ đàm phán rời đi, một người y phục lam lũ toàn thân trơ bụi, tóc tai rối loạn đột nhiên xông vào phòng của hắn. người đó trừng đôi nhãn cầu tràn đầy tia máu, dùng đôi môi trắng giả rách nát khàn khàn nói với hắn một câu. Đội ngũ đàm phán xong hết rồi Ngô phong môn chủ chết rồi hộ pháp cung phụng chết rồi Mấy vị trưởng lão cũng chết rồi cơ hồ đều chết sạch rồi Hàng lập vừa nghe nói thế Có chút ngây người Không đợi tới lúc hắn mở miệng hỏi Bang bang Đột nhiên vài chỗ trên núi vang lên tràn Âm thanh bén nhọn của tiếng còi báo động Bang bang Tiếp đó là một trận âm thanh buồn bực Của tiếng mõ vang lên Đương đương, đinh đinh, beng ben Các cách, các dạng của âm thanh cảnh báo Không hẹn mà đồng thời vang lên Ngay sau đó là vô số tiếng hò hét chém giết ầm ầm vang lên Trong đó mơ hồ truyền lại tiếng va chạm của binh khí Tựa như trong một sát na Toàn thể thải hạ sơn biến thành một chiến trường giết chóc to lớn Hàng lập biến sắc hắn không cố nghe tiếp những lời của người đang đứng trước mặt Thân hình quán một cái Người đã ra tới bên ngoài phòng hắn nhìn bốn phía tìm một gian phòng cao nhất khẽ giảm chân người đã lên đến đỉnh căn phòng sau đó hướng ra ngoài cốc mà nhìn thân sắc của hắn rất không tốt lộ ra vẻ âm trầm bởi vì nhập vào trong mắt hắn không xa toàn là ánh lửa cao ngút trời bóng người không khó phân lại thêm ánh đao quang kiếm ánh không ngừng lấp lóe hơn nữa khắp nơi là tiếng chém giết tiếng báo động tiếng giận dữ tất cả tạo thành một vùng âm thanh hoảng loạn hắn nghe được tiếng gió phía sau vang lên đầu không cần quay lại cắt tiếng hỏi Lệ Phi Vũ, giả Lan Bang sao? Đúng, không nghĩ tới, kế hoạch của bọn chúng lại chung mật đến vậy cơ hồ tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đàm phán của chúng ta Rồi theo đuôi của những người may mắn còn sống đuổi tận giết tuyệt lên trên núi Người vừa nói kia chính là Lệ Phi Vũ, người vốn đã ly khai vào 4 ngày trước Thanh âm quán lúc đó tràn đầy sự phẫn nộ và bất cam Nhưng không biết tại sao bọn chúng lại phá được trạm gác bên ngoài Lúc bọn ta trở về, rõ ràng đã kêu cảnh vệ bên đường phải tăng cường cảnh giới rồi Lệ Phi Vũ nghi hoặc tự nhủ Cái này không có gì kỳ quái hết Giả làng Bang đối với hành động tấn công lần này Nhất định sống đã lập mu từ lâu Gài vài giảng tế ở ngoại vi là việc cực kỳ dễ dàng Cô đám nội giang này dẫn đường Đám cảnh vệ bên ngoài kia liền bị hạ một cách vô thanh vô tức Cũng là việc hết sức bình thường Hàng lập thản nhiên nói Nhưng giả làng Bang muốn dễ dàng hạ gục tất cả phân đường Đó là việc không thể Ta phỏng chừng Bọn chúng muốn vây chặt từng phân đường ở trên đỉnh núi mà không công kích Sau đó tập trung tất cả các cao thủ Chuyên tâm công kích tổng đường ở Lạc Nhật Phong Chỉ cần bắt giữ hoặc giết chết toàn bộ đầu não của chúng ta Thì các phân đường kia đều thành không công mà tự phá rồi Vậy hiện tại chúng ta nên làm gì? Nên đi Lạc Nhật Phong sao? Lệ Phi Vũ có chút vội vã lo lắng hỏi dùng tới Hàng lập im lặng không nói Một hồi sau đột nhiên xoay người Đối diện Lệ Phi Vũ trầm giọng nói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 nhưng người người đều bị thương, võ công bị yếu đi rất nhiều. Ta là một trong số những người có vận khí tốt, nếu không đã không quay trở lại được rồi. Lệ Phi Vũ nói tới đây, trong lòng vẫn tràn đầy sợ hãi, bình trong ánh mắt bắt giác lộ ra vài tia kinh hãi, xem ra cảnh tượng khủng bố của lần nổ tiễn tệ xả kia, sự đả kích của nó đối với hắn thật sự là không nhỏ. Nổ tiễn bắn xong, cầu thủ đối phương liền xông tới, sau đó mọi người lâm vào một trận khổ chiến. Những người còn lại của bọn ta.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 Biết được tin tức này xong, ta căn bản không dám trì hoãn nhiều nữa, liền liều mạng chạy thẳng về núi, nửa đường trong lúc vô ý gặp được hai vị cung phụng khác giống như ta ngày đó thoát được, thế là cùng nhau chạy trốn một ngày một đêm, cuối cùng đã về đến núi. Vì tới đây được một lúc, hai vị cung phụng kia liền đi tới Lạc Nhật Phong để thông tri tin tức cho đội ngũ đàm phán đã bị diệt hết cho vương môn chủ. Ta bịa ra cái cớ trị liệu vết thương lén đến chỗ của ngươi thương lượng một chút xem có cách gì ứng phó nên biết ngô phóng môn chủ và bao nhiêu người đều bỏ mình vì phục vụ kích, còn chúng ta chỉ có vài người thân phận không cao không thấp, lại chạy thoát về lấy cớ trốn tránh trách nhiệm. Ai mà biết được bọn họ ngoài mặt có đem lửa giận trút hết lên đầu của chúng ta, biến chúng ta thành những con dê thấy tội hay không? Hiện tại ngược lại mới tốt, tạm thời chưa cần chúng ta nói rõ việc đó. Người giả Lan Bang đã chém giết tận lên đây rồi. Người nói bây giờ chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Lệ Phi Vũ một hơi nói ra cả đống Thần sắc lại chuyển thành có chút bất đắc dĩ Hàng Lập nghe xong nhíu mày Nhẹo đầu suy nghĩ Tiếng hò hét chém giết trên núi lúc này Càng kịch liệt thỉnh thoảng Truyền tới vài tiếng kêu thê lương của người chết Làm cho người ta không rét mà rung Vậy hiện tại trên núi Ngươi còn có thuộc hạ không Âm thanh của Hàng Lập biến thành trầm thấp Có Ta còn hai mươi thuộc hạ đều ăn bài ở mấy căn phòng gần nhà lý trưởng lão Ban đầu dự định đợi đàm phán xong mới quay về Sẽ để bọn họ xuất sơn làm việc Tốt lắm Chúng ta tới chỗ ở của Lý Trưởng Lão trước Cùng đám người đó tập hợp lại trước Thêm nữa thuận tiện cùng Trương Tụ Nhi Cô Nương và Lý Trưởng Lão tụ họp Còn có bước tiếp theo Đợi tới khi biết rõ tình hình cụ thể rồi mới quyết định Hàng Lâm tỉnh táo nói Thể hiện thập phần lý trí Tốt, ta nghe lời ngươi Hiện tại bên ngoài loạn như thế Ta thật sự lo lắng cho Tụ Nhi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 Cửa phòng làm bằng gỗ tựa như làm bằng giấy hồ, bị người ta đụng cho nát bấy. Sau đó, trong đám vụn gỗ đang bay khắp nơi, một thân hình to lớn chậm rãi bước ra. Hai mắt lệ phi vũ có chút đâm đâm, hắn nhìn người có khí thế như yêu ma ở trước mặt. Cự hán đầu lại đội mũ, che kính hết cả diện mục, sợ rung cả người. Cự hán lặng yên không lên tiếng, tự mình bước đến phía sau lưng hàng lập. Đi thôi, hàng lập mỉm cười nói, lần này tới phiên gã thúc dục lệ phi vũ đang đứng như thằng ngốc. a Lệ Phi Vũ rốt cuộc cũng tỉnh táo lại Hắn dùng một loại ánh mắt kỳ dị nhìn Hàn Lập rồi lại nhìn cự Hắn Sau đó ngậm chặt miệng một tiếng cũng không phát Dẫn đầu hướng ra ngoài cốc mà đi Hàn Lập nhìn theo bóng lưng của Lệ Phi Vũ khẽ mỉm cười Sau đó đi nhanh vài bước đuổi theo đối phương Cự Hắn khúc hồn bắt trước cũng gấp rút theo sau gã nửa bước không rời Hàn Lập đối với sự hiểu biết của Lệ Phi Vũ rất là hài lòng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 có người đang tới mà không chỉ là một người, Hàn Lập thản nhiên nói. Lễ Phi Vũ có chút kinh ngạc, lập tức ngừng thần lắng nghe, nhưng qua một lúc lâu không nghe thấy được gì cả. Hắn dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hàn Lập một cái, nhưng đối phương vẫn mang bộ dáng thong dong không vội, không hề giải thích gì cho hắn. "Ngươi?" Lễ Phi Vũ vừa mới mở miệng một cái, Hàn Lập đột nhiên lấy một ngón tay đặt lên trên miệng, ý bảo hắn ngừng nói. Lễ Phi Vũ nhíu mày,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 Một thà nằm thô tráng từ bên trong gần truyền tới Dựa theo những gì bản đồ nói Dựa vào cái chuông to Nơi này không sai rồi Các người phải nhớ kỹ cho ta Lệnh chủ đã hạ tử lệnh Chỉ được phép bắt sống thần y trong cốc Ai cũng không được làm hại đối phương Không thì sẽ theo ban quy xử lý hiểu rõ chưa Một giọng nói khác có chút bén nhọn tựa Như tiếng gà trống gáy hạ lệnh Dạ Một loạt âm thanh tuân mệnh liên tiếp vang lên Từ giọng nói kia mà phán đoán Xem chừng có hơn mười mấy người Hơn nữa mỗi người trung khí không yếu Từ hồ trong người đều có công phu không tệ Trừ một vị làm y chấp pháp ra Còn lại đều là tinh anh ban chúng của giải lang bang Làm y chấp pháp tương đương với hộ pháp bản môn Tinh anh ban chúng giống với đệ tử nội đường chúng ta Lệ Phi Vũ hạ thấp giọng Gần tới bên cạnh người hàng lập khe khẻ mà giải thích Lệ Phi Vũ biết Người bản tốt này của mình Luôn không quan tâm tới tình huống đối đầu của bản môn Cho nên cũng không cần hỏi giả Vì sao có thể sớm nghe được tiếng bước chân Ngược lại trực tiếp giảng giải thân phận Của địch nhân Muốn cho đối phương biết được mà tính toán Đừng ngơ ngáo vô ý Hàng lập vừa nghe liền hiểu rõ dụng ý Của Lệ Phi Vũ Hắn cười nhẹ một cái không nói gì Nhưng nhìn vào ánh mắt tựa như không thèm để ý Lệ Phi Vũ có chút nóng nảy Dựa vào thể lực lúc này của ta Một mình vẫn đối phó được lam ý chấp pháp kia Nhưng nếu có thêm địch nhân khác Thì chắc chắn không phải là đối thủ Ta biết ngươi có nhiều chủ ý xấu xa, có phương pháp nào rồi thì nhanh nói ra Bằng không, không còn kịp nữa rồi Lần nói chuyện này của Lệ Phi Vũ vừa nhẹ vừa nhanh, cực kỳ dồn dập Bởi vì đám người kia đã vào trong rừng, bắt đầu đi tới chỗ dừng chân của mấy người bọn Hàn Lập Hay là chúng ta tránh né một chút, tạm lánh xa mũi nhọn của đối phương Lệ Phi Vũ nói ra một chủ ý không tệ nhưng đáng tiếc Hàn Lập không sử dụng chủ ý đó Khúc hồn ngoại trừ người mặc y phục màu lam kia sống sót đem tất cả những người khác ở trong rừng đều giết hết hàng lập đột nhiên quay đầu lạnh như băng ra lệnh cho cự hán cái gì Lệ phi vũ nghe câu đó xong có chút ngạc nhiên nhưng không chờ hắn có phản ứng cự hán sau lưng hàng lập đã hóa thành một cổ cuồng phong mãnh liệt xông vào trong rừng sau đó trong đám cây đen xì lập tức truyền lại những tiếng kinh hô và thảm thiết của bọn người giả lang bang a a không tốt có người đánh lính a đây quấy gì đây chạy mau những tiếng kêu kinh ngạc thảm thiết ở trong rừng trong nháy mắt vang lên nhưng tiếng kêu dần dần thưa thớt thậm chí không quá lâu liền uyên tĩnh hoàn toàn lệ phi vũ nhìn chăm chăm phía rừng cây hắn lúc này trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin cự hắn giống như đang nhấc một chú gà con một tay cầm la mì hắn tử đang bất tỉnh nhân sự từ trong rừng cây vững vàng đi ra trên người hắn dính không ít vết máu những điểm tinh huyết lớn đốm dính trên áo vải xanh trông giống như là hoa đào tươi đẹp chói mắt Lệ Phi Vũ thở ra một hơi lạnh Cự hán bước vài bước tới trước mặt hai người Ném làm y nhân xuống đất Lập tức Lệ Phi Vũ cảm thấy một ổ máu tươi Đến gắt cả mũi trực diện bay đến sắc mặt hắn đại biến bất giác lùi lại nửa bước Thực hiện tư thế cảnh giới Cự hán không để ý động tác của Lệ Phi Vũ Mà bước thêm một bước trở về đứng sau lưng của hàng lập Im lặng không nhúc nhích Tựa như từ đầu đến cuối chưa hề rời khỏi đó Lệ Phi Vũ lúc này mới thở phào một hơi Thu lại tư thế phòng bị Hắn nhìn Lam Bị Nhân đang nằm dưới đất, sau đó nghĩa lên nhìn Hàng Lập, cái người mà từ nãy giờ vẫn thân tình thản nhiên rồi đột nhiên cười. Ta nói tại sao lại trấn tĩnh được như thế, hóa ra ẩn giấu một vị đại cao thủ ở bên cạnh, sao không sớm nói với ta, làm cho ta căng thẳng biết bao nhiêu lâu. Ngoài mặt Lệ Phi Vũ nói rất nhẹ nhàng, như bên trong lòng đang thầm thì bắt đầu đoán về quan hệ của Hàng Lập với vị cự Hán áo xanh. Hàng Lập nhìn ra được tâm tư của đối phương nhưng không có ý giải thích.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 Lệ Phi Vũ buồn bực nói, nói tình tốt trước đi, nghe xong có thể cao hứng một chút đó. Hàng Lập lộ rõ vẻ không quan trọng, tình tốt chính là người đã đúng về kế hoạch của giả Lang Bang. Đối phương quả nhiên điều dây khốn tất cả các ngọn núi, không hề chủ động tấn công mà đem hết chủ lực điều tới lạc nhật phong. Liều chết tiến công, nghe nói đã hạ được mấy cửa quan rồi. Những lời này Lệ Phi Vũ nói một cách bình thản xem ra hắn không hề quan tâm đến an nguy của tầng lớp cao cấp. Tin tốt là như vậy, không cần hỏi, còn tin xấu kia chắc là xấu đến tột đỉnh rồi. Hàng Lập dùng tay sờ sờ mũi tự nhủ. Cái miệng quả đen của người nói thật sự là chính xác, Tình xấu chính là địch nhân tấn công lên núi lần này ngoại trừ giả Lang Bang còn có một số bang phái nhỏ thiết trương hội đạn thủy môn, xem ra môn phái chúng ta thật sự đại nạn lắm đầu rồi. Hàng Lập nghe xong liền sững sốt, xem ra tin này cũng nằm ngoài dự liệu của hắn. Đừng quan tâm tới số người tiến công là bao nhiêu Trước hết hãy nhanh cùng tiểu tình nhân và thuộc hạ của ngươi hội hộp Thưa Diệp bên ngoài đang hỗn loạn đi nhanh lên Hàng Lập không sững sốt quá lâu Ngay lập tức đưa ra quyết định Lệ Phi Vũ vội vàng gật đầu đồng ý Ký nghị này chính là đúng với ý của hắn Tên gia hỏa kia, ngươi giải quyết thế nào? Hàng Lập đột nhiên hỏi một câu Giật khẩu rồi, còn mang theo hắn làm gì nữa? Lệ Phi Vũ đầy vẻ không quan tâm nói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 Công vệ của chúng ta tại nơi này không mạnh, lại phái thêm người ra ngoài, càng khiến cho yếu đi. Không được, tuyệt đối là không được. Một trung niên bụng to mập mạp phun cả nước miếng ra ngoài, đồng thời lắc đầu ngoài ngoài, đang kiên quyết phản đối vấn đề gì đó. Nhưng chúng ta không biết là cuối cùng ngoài kia đang phát sinh chuyện gì, không phái người đi tìm hiểu một chút, khác gì bộ đen hai mắt. Một chút tình huống cũng không biết, thật là quá bị động đi. Cùng với người kia tiến hành tranh luận chính là ái đồ của Lý trưởng lão Mã Vinh. Bị động thì bị động, ngoài cái phát sinh chuyện gì có quan hệ tới ta sao? Đối với ta mà nói, an toàn của nơi đây là quan trọng nhất Lẽ nào ngươi dám kháng mệnh? Trung niên mập mạp nháy đôi mắt nhỏ vài cái Đột nhiên tự trong ngực rút ra một cái kim sắc yêu bài Ở trước mặt của Mã Vinh lóa lên một lúc Rồi sau đó trên khuôn mặt hiện lên đầy vẻ kiêu ngạo ngang ngược Mã Vinh đôi mắt nhìn hắn Lại nhìn nhìn yêu bài, thở dài một hơi, chắp tay xá Không dám, tại hạ khẩn tuân thượng mệnh Cái lệnh bài này chính là tính vật thiếp thân của vương môn chủ, có nó tựu có khả năng tạm thời hiệu lệnh các đệ tử dưới trưởng lão, mà cái mập mạp này chính là thân tính bên người của vương môn chủ, nghe nói hắn là con cô con cậu khá gần, cho nên nếu vương môn chủ có khẩu tính, mệnh lệnh gì đều là thông qua người này truyền đạt đến. Trước đó không lâu, người này được vương môn chủ ban cho lệnh bài này, tới nơi đây thỉnh lý trưởng lão lên núi nghị sự,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 Hắn chặn những ngăn trở việc dò xét cử động tình hình của địch mà còn ỉ vào lệnh bài tước đoạt luôn quyền chỉ huy đối với ngoại đường đệ tử. Sau đó định co rục ở chỗ này, vịt tay nhắm mắt chuyện gì cũng không làm. Mã Vinh biết rõ tầm quan trọng của việc hiểu rõ tình hình địch. Hắn mấy lần cùng đối phương tranh chấp nhưng đều bị tên mập nhát chết. Đến cực điểm này dùng lệnh bài mà Vương Môn Chủ cấp cho để ép xuống, thậm chí ngay cả Mã Vinh tự mình đi dò xét cũng không cho. Xem ra hắn cũng đem Mã Vinh trở thành một công cụ hộ thân bảo vệ tính mạng của mình. Cứ như vậy, ở trong phòng khách, Mã Vinh gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo lửa, di chuyển loạn lên nhưng lại không có biện pháp nào đối với tình mập mạp. Cái gì cũng không hiểu này. Phải biết rằng, tại thất huyền môn, không nghe thượng lệnh, tự tiện hành động, tội danh là rất lớn. Nhẹ thì phế đi võ công, đuổi khỏi sơn môn, nặng thì tính mạng khó mà bảo toàn, bị hình phạt đau trảm.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 cho đến khi cách chỗ của Lý Trượng Lão hơn một dặm thì bị một nhóm người áo xanh chặn đầu, không có cách nào ẩn thân thêm nữa rút cuộc cũng cùng địch nhân lần đầu tiên tiếp xúc chính diện. Hiện tại có 10 tên cầm cương đao từ bốn phương tám hướng xong tới bao vây, đem bọn họ vây ở giữa. Từ trên bộ pháp hành tẩu nhìn ra, trong đó đại bộ phận mấy tên mà trên ống tay áo chỉ có một đạo bạch quan thì võ công kém cỏi nhất mà hai gã trên ống tay áo có hai đạo bạch tuyến thì võ công cao hơn rất nhiều nhưng cao nhất chính là tên của ba đạo bạch tuyến trên mặt có vết sẹo hiển nhiên chính là đầu mục của đám người này tên cầm đầu có vết sẹo này cũng cẩn thận đánh giá mấy người bị vây khốn dưới tay của mình hắn trong lòng đã cảm thấy có chút kỳ quái điều này cũng khó trách trong mấy người này lẫy phi vũ bây giờ đầu tóc rối bời dờ giấy nhết nhát thoạt nhìn giống như đầu bếp trên núi mà hàng lập thì hai mắt vô thần da tay ngâm đen không giống kẻ có võ công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 Chuyển qua chạy trốn tứ tán, hướng bốn phương tám hướng đào thoát. Có vài người một bên thì chạy, một bên thì đem tay sờ vào lồng ngực xem chừng phải lấy ra tín hiệu cấp báo. Tên áo xanh có hai đạo bạch tuyến chạy nhanh nhất, nhô lên hập xuống vài cái đã trốn ra xa ngoài mấy trượng. Hắn trong lòng mừng thầm nghĩ rằng mình có hy vọng chạy thoát nhưng chợt thấy lạnh sau gáy. Một đoạn kiếm bén nhọn dài nửa tấc từ yết hầu đâm ra, sau đó lập tức biến mất vô ảnh vô tung.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 Hắn cố sức đem đầu quay hướng một bên, rốt cuộc thấy được một màn cuối cùng trước khi chết. Một cái bóng đen thoát ẩn thoát hiện sau lưng một tên áo xanh thoát ra xa nhất. Sau một kiếm phiêu phiêu, bóng đen có chút nhoán lên rồi biến mất, sau đó lập tức xuất hiện phía sau một đồng môn khác. Lại cùng một dạng bạch quan hiện lên, lúc này một kiếm lại xuyên qua yếu hầu từ phía sau. Thân thể hắn giống như mình, nhắn xuống trên cỏ, từ cuốn họng máu tươi phun ra ngoài. Sau khi nhìn xem hết thảy điều này, tên áo xanh mới mỉm cười nhắm mắt xuôi tay bởi vì hắn biết tự mình cũng sẽ không cô đơn rất nhanh sẽ có nhiều người xuống bồi tiếp hắn bóng đen kia quỷ mỹ sẽ không tha cho một người nào trong bọn họ